Chương 9 Duyên Oàn Trái Khi nghỉ khi đi, đường trường trong rùi, toàn noi theo thượng đạo Duyên Sơn, không gặp chuyện chi nguy hiểm. Ngày kia, hai thầy trò võ minh thần chợt đến một miền địa, bản dân dài rác lưng đồi, cảnh đâm tuyển kỳ tú, sưng mở quyện vào cả vó ngựa quan san. Hai người bèn cho ngựa đi bước một, gặp một bọn thổ dân trong rừng đi xa đón đại hỏi mới hay đây là miền Trang Po Ung. Võ Minh Thành bèn lấy tấm bản đồ của chúa tể miền 10 vạn núi Vân Nam ra coi, đã thấy vùng động thanh âm ghi trên giấy nằm giữa Trang Po Ung đồng văn gần biên giới, ngay giữa vùng thâm sơn Tây Cồn Lĩnh Thượng, giáp các dặm vì mã chích Tây Bắc. Tính đường chim bay vào khoảng ngày ngựa, nhưng muốn đi từ mạn Trang Po Ung tới vùng này phải qua nhiều đường xuyên sơn chắp nối chưa biết bao nhiều dặm đường mòn không ghi hết nhưng có chú nhiều điểm chính về địa hình địa vật với kẻ quen suy ngược thượng du cũng không lấy gì làm khó nhìn kỹ bản đồ mới hay hai thầy trò đã lạc đường đi hướng khác vì từ bữa thoát vòng vây tây sắc đồng âm hai người cứ theo đường chạy lên đồng biển thủy võ quay sang hỏi quản kinh vùng này chú đã đi lần nào chưa kình nhìn quanh gật đầu Miền này tôi có qua hai lần thì phải, nhưng không phải mạn Tây Nam Trang Po Ung. Tôi đi từ mạn Cóc Chan Po Ung Lang và tới Trang Po Ung, rồi vượt biên tới Sang Tẩu. Một lần động nhà Đoan và lính Khố xanh phục cắt mới phải đi xuyên Sơn theo hướng Tây Bắc, vào sâu rặng núi đá hiểm tiếp giáp với Đồng Văn. Này ta cứ đi chích lên Bắc Xế Trang Po Ung, nếu gặp địa thế trước tôi sẽ nhớ trả đường. Chắp nối ít nhất cũng tới được vùng thanh âm, không cần hỏi thăm. Võ Minh Thần mừng rỡ, ngước nhìn lên trời. hay lắm, giờ mới giữa trưa, ta kiếm bản nào nghỉ ngơi, người ngựa ăn uống xong sẽ lên đường. Hai thầy trò lần vào một ngôi nhà lớn nhất, nghỉ, chờ, chốc lát, chỉ và hỏi mua thực phẩm cho người vật. Chủ nhà là một viên lý thổ, trước có đi lính Tây đóng đội, biết nói cả tiếng kinh, tiếng Tây bồi. Gặp thầy trò võ, lão tiếp đái rất nồng hậu, xanh người nhà, làm gà, thiết khách, lại đem rượu cầm pha mật ong ngâm mật gấu ngựa ra đái, chuyện trò vui vẻ, lại cung cấp đủ thóc ngon cho ngựa. Khi biết khách có việc phải đi liền, lão lý thổ lại sai sửa soạn thêm thức ăn đường rất chủ đáo. Nhờ vậy hai thầy trò võ cũng được tư thái nhiều phần tạm quên những phút hiểm nghèo cầm nước nghỉ ngơi xong vào khoảng đầu giờ mùi hai thầy trò lại từ biệt chủ nhà ra đi quản kinh lấy bạc ô xè ra trả nói mấy lão lý thổ cũng không chịu nhận hai thầy trò đành lên ngựa trời sơn thôn đi ngược lên mạn bắc quả đúng như quản kinh phỏng đoán chỉ đi chừng năm dặm đã gặp đường xưa quản kinh nhận ra địa thế núi đèo. Cả mừng, lập tức đưa tiểu chủ xuyên sơn, vừa đi vừa phăng lần thượng đạo, chấp nối các đường liên đường bản buôn lậu, suối khe. Nhờ vậy, hai thầy trò vượt nhiều vùng hoang dã không cần kiếm thổ dân hỏi thăm đường. quanh cọp vượt suối băng đèo, đi tới hoàng hôn, kiếm hàng hốc ngủ qua đêm, mai sớm lại lên đường, càng đi càng vào sâu các đợt núi điệp trùng hoàng vắng, không một bóng người qua. Vào khoảng ba giờ chiều, vừa xuyên qua mấy rặng núi hiểm, bỗng hai người thấy phía trước mở ra một miền sơn lâm thủy tú, thác đổ ảo ảo, núi đá dựng thành cao vời vậy, suối khẻ róc rách. Tuy vào cuối đông, nhưng cảnh lâm tuyền như vào độ xuân, hoa cỏ tươi tốt hết sức, bốn bể chim kêu vượn hú, mặt trời mây che sương mỏng trăng ngang sườn đá, coi không khác bức tranh thủy mặc tàu, vé cảnh thần tiên nơi thạch động của một vị đạo sĩ tiên ông nào đó võ bình thần quản kinh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn tâm thần bao lọt toàn lắng xuống lòng khách nữ hành bỗng lâng lâng như lạc tới cảnh sơn kỳ thoát tục chàng trai cho ngựa bước một trên lối mòn cỏ non sải rác đầy hoa rừng bất giác bảo quản kinh người ta thường bảo chỗ nào phong cảnh đẹp hoa nở tốt tươi thường là chốn cao nhân ẩn trú cứ theo lời vị chúa thập bạn đại sơn thì bà chốt động thanh âm cốt cách thành cào phóng khoáng như tiền cô tùy võ công bí thuật kỳ môn dị pháp cao cường mà tâm hồn lại chỉ ưa cảnh nước chảy chim kêu hòa trời vượn hú không các bật ẩn sĩ nơi đây cảnh trái khác thường quả là chốn linh địa hợp với người cao khiết có lẽ đã đến miền động thanh âm rồi chăng quản kinh bảo chủ dở bản đồ ra coi quan sát địa thế thấy con đường mòn chạy ôm chân núi đã thành hai thầy trò đang đi vào một cánh rừng phong quang nhiều hòa dại bạch cầu hắc cầu xem chừng cũng có vẻ thích ý chạy tung tăng đi trước xa cả vào bờ bụi hít hòa thơm thầy trò minh thần đang xem xét thế núi bỗng thấy hai con sơn cầu phóng lộng ra như rồng nhảy lên cắn ống quần hai người biết có chỉ là cả hai dục ngựa xẹt luôn vào chân núi đập sau lùm cầy rậm bỗng nghe có tiếng chân chạy trầm rập lẫn cả tiếng nhạc đồng cua lon con lẫn cả tiếng chim vỗ cánh phành phạch Tiếng quả kêu inh ỏi, lại có cả tiếng hú gầm dữ tợn, vẳng tiếng quát tháo thẻ thẻ. Võ mình thần vạch lá chiếu ống dòm quan sát phía nam, thấy lối nhố bóng người thú vừa phi vừa quần thảo nhau như vụ báo. Toát cái, mây bóng mất dạng, chừng nửa phút lại thấy một bóng đen cưỡi thú đen vọt về phía mình thần, phía sau có hàng đàn chìm giữ quả khoang, ó cắt chào bẻo diều hâu, rượt theo từng bầy, dẹt xuống vọt lên không các đoàn khu trục nhạo lộn bắn phá. Phía sau đàn quái điệu có hai bóng áo xanh, áo già bò, cưỡi thú rượt theo gấp gấp. Nhưng xem chừng, bóng áo đen không có vẻ hoàng chạy, cứ mỗi quáng lại đảo lại, đánh loạn với hai bóng kia, còi rất dữ dội. Võ Minh Thần lấy kính chiếu xem, nhờ cánh rừng thưa nhìn khá rõ, loáng mắt bóng áo đèn đã vọt lại gần, chỉ còn cách non trăm bộ. Trong ống kính bóng đèn hiện rõ, đó là một nữ nhân mặc quần áo đen, khoác một mảnh vải đen lòa xòa, mặt mày dữ tợn, còi phát gớm. Nữ nhân cầm một lá cờ đen, môi lần phất ra, phát những tiếng bùng bùng như xấm nổ, quá điều rụng lạ tả, không dám xả xuống làm dữ. Võ bật trọng bảo quản kình kia, cô gái quỷ gặp hồ ba bể đêm nào đấy. Quan Kinh coi ống ròm gật gù, đúng rồi cậu hai, a, cách mấy tháng xem ra bản thánh tổ tạ lợi hại dữ à. Võ Minh Thần chăm chú theo dõi cuộc động chiến gật gù, đêm nọ nàng ta có cờ lôi phong đã bị rào lòng chúa đốt trả trò, này chắc mới truyện được cờ khác, xem chừng nàng ta không có vẻ bại trận, sao lại phải vừa đánh vừa chạy như thế? Nháy mắt, cuộc chiến đã chuyển ra gần trong ống kính, bộ mặt bóng đen thấy rõ một một, quả đúng là quỷ nữ đã từng giao chiến với thường luồng tinh hồ bà bể. Cô gái có bộ mặt cực kỳ xấu xí và dữ tận, với cử chỉ ngôn ngữ khác người, đến nối võ mình thần cứ tưởng nàng là gái phi phạm thuộc giống yêu mà nào đó đi tìm thủ báo oán. Nhưng sau được biết, quỷ nữ đó liên hệ với bà công chúa, chàng trai căn cứ vào lời tử chúa, đoán được quỷ nữ chính là đứa bé đẻ rơi 17 năm xưa trong quán nước cổ bà bể giữa hôm mưa tỏ gió lớn. Người đàn bà Sơn Cước mặc áo thổ đi cùng với cô gái, là người chồng kinh mặc quần áo kỳ ca vàng. Hai vợ chồng bị mấy phái quân thủ rượt bắt, đã sinh ra trên đường chạy trốn và đã được bà già giao kỳ dị cứu mà đem đi. Võ Minh Thần mới đỡ ngỡ nàng ta là giống phỉ phạm, mặc dù nàng ta chưa hề xác nhận điều chi. Ngay cả khi giao chiến với giáo lòng Chúa và hiếu tử sót hiếu nữ và võ đã liều thân cứu nàng gái quỷ lạ lùng kia, đến nỗi thọ đòn giao long suýt vòng mạng, là bị nàng ta mắng nhiếc vô cùng thậm tệ. Giây khắc, nữ quỷ đã chạy tới gần chỗ bọn Minh Thần đang đứng, các chỉ còn chừng non ba mươi bộ trách. Hai người càng nhìn rõ mặt, quả trên đời này không còn cô gái nào xấu phát ghê tợn hơn thế. Trái ngược hẳn dáng thân đẹp thon thon như tượng nặn, bất giác võ nghĩ, theo lời tử chúa, cả hai vợ chồng công chúa bạc đều đẹp, sao có thể có người con gái xấu dữ đến thế. Theo lời tử chúa, có lúc lão ta đã tới gần chỗ vợ chồng công chúa bạc ngất, lão đã thấy mặt đứa trẻ mới sinh, lão bảo đứa trẻ đó mặt mày đẹp như ngọc chút, Nếu phải nàng là con bà công chúa, sao lại biến dạng khác hẳn? Có dịp ta phải hỏi mới được. Ngoài kia, cô gái phi vòng qua chỗ thầy trò võ nấp, hai luồng nhãn tuyến két quét kia dọc chân núi. Thầy trò võ phải kéo cành lá loà dòa che trước ngựa. Cô gái quỷ xẹt qua, dưới chỗ hai người đứng, thỉnh lình, nghe tiếng cười thè thé ngay đầu núi, âm vàng thùng lũng, gai rợn như lưỡi dao nạo vào mặt nước. Nhỏ con chạy đầu đó. Đường đường đứng đây chưa thấy sao? Võ Minh Thần nghe tiếng thét thè thé quen, vội ghé mắt dòm theo quỷ nữ, thấy nàng ta đang dục beo phì như gió, bất thần đào xẹt quan nhỏ thung ngoại. Quỷ cả kheo, hợp huyết quỷ nương lại gặp con đàn bà cả rồng kia rồi. Ô, cô gái nguy mất! Võ Minh Thần bật kêu khè khẽ, thoáng lo cho cô gái quỷ, quan kinh nhắc dạng bóng cả kheo giật mình thỉ thảo. Ôi chào, lại mụ chuyên hấp huyết, lồi thổi to rồi, cậu hai phải cẩn thận. Lời vừa dứt đã thấy bóng hấp huyết quỷ đường vụt hạ tấp mấy nước theo, hệt xẹt dốc mà thốc về phía cô gái quỷ, lấp ló sau gành đưa tay mà vẫy. nhỏ gái lại đây chỉ đưa về động. Cái quỷ thét lên, ca kheo, đừng hỏng lùng lạc, khi không đón đường cây sự còn nói chuyện rủ rê thửa lời, muốn bắt cứ đến mà bắt, tưởng ta sợ mi sao. Hập huyết quỷ nương cười ré lên. À, con nhỏ bướng bỉnh, gái bướng luyện tình mới tốt, về trị truyền thuật lại cho còn hơn luận quẩn bờ vờ, nhỏ còn xấu dí, còn muốn kén chồng nữa sao? dứt lời, quỷ nương di động cặp cà kheo, chỉ thấy loáng một cái, bóng trắng chập chờn như con bướm bay, hình quỷ nương đã đứng sát bên kia mỏm đá, tò tay vổ lấy gái quỷ. Cô gái thét lên, vất lá cờ trên tay, nghe bùng bùng cả hai giật lùi mấy bộ, nhưng như tên, quỷ nương hú lên một trạng vang âm, rồi kéo trí chéo, đập cánh ào ào, bay cắn. Quỷ nữ cả giận đợi quỷ nương lại gần, lập tức nhảy vọt ra, vỗ bèo quay vụt một vòng, vất cờ xè vải khoác, miệng hồ sát nhọn hoắt. Quỷ nương đã đề phòng, lập tức phát kình phong quật đỡ, cả một khu khá trọng tình lính như có chớp xẻ sấm động, gõi bay gió thốc. Áp lực nặng nề, đá chạy cát bay, cảnh gãy, từng khối lửa bay vun vút từ trang liên thanh, khạc thập phần dữ dội. Thầy cho võ chú mục dòm lên. Thấy giữa tiếng động ầm ầm, hấp huyết quỷ nương chỉ loáng một cái, cả hình lẫn cả kheo đã biến đầu mất. Chỉ còn một mình quỷ nữ cưỡi bèo lồng dẹt như tên. liền đó, hấp huyết quỷ nương xua đàn rơi tràn tới, tình cảnh cô gái quỷ thập phần nguy kịch. Chẳng hiểu sao võ minh thần thấy nôn nóng khác thường như chính chàng đang bị vầy khốn, chàng trai vùng kiểu khẽ. Quỳ ca kheo lợi hại lắm, cô ta nguy đến nơi rồi, phải ra giúp một tay mới được. Lời vừa dứt, toan dục ngựa vụt ra, nhưng quản kình đã nắm vội lấy tay cương, nhành rộng. Khoan đã cậu hay chưa nên hấp tấp, để coi. Quay nhìn quản kình, chàng trai chẳng biết nên buồn hay giận khi đọc thấy ngày ánh mắt của người quản gia tất cả sự thương yêu lò lắng trọn vẹn dành cho tiểu chủ lại thấy quỷ nương cả kheo đứng sau mỏm đá thì tay quái phát trảo vồ sang cô gái quỷ lập tức vất lìa lịa lá cờ dị trên tay chặn trảo kình lại sức cờ tùy mạnh cô gái quỷ cũng bị giạt lùi mấy bộ quỷ nữ hét lên một tiếng sát lành lành vỗ đầu beo vụt bốc ra vị trí trống. Võ Minh Thần thấy nàng ta liều lĩnh phơi mình trước mũi cường địch, không khỏi một lòng lo ngại, bỗng thấy cả con beo lẫn gái quỷ chợt biến mất, chỉ còn mảnh vải trùm kín một khối như tổ kén khi vừa vụt ra khoảng trống. Chợt hiểu người, vật đã cuộn tròn, tấm giáp pháo hỏa phong liền chầu tiễn. Võ Minh Thần cùng quản kinh cùng nhảy vọt xuống, kéo cả ngựa nằm rạp xuống, quả nhiên đã thấy tổ kén lớn bốc lên khỏi mặt cỏ non thước, quay tít hai vòng. Đúng lúc cường địch tứ phía cùng lao tới, bất thần từ tấm áo giáp pháo, đạn thường, đạn lửa, tên thường, tên lửa bắn vãi ra bốn bề như vải đậu, đồng thời từ khối lửa đó, khói vút ra cháy bùng bùng, cả một khu tung vụt thoáng hào quang, lửa lóe lên, từng vật bay vi vút lận tiếng đạn chiếu chiếu xé gió. Chủng quanh quỷ nữ, khói bắn ra từng luồng, luồng xám, luồng trắng, đi nhanh như tên, khí thế còn dữ hơn lần trước thầy trò võ minh thần phục sau mỏm đá nấp cũng bị luồng đạn tên đạn bắn túa vào, mấy cả hai đã kịp giờ kiềm che trước đầu ngựa, chỉ bị một hai pháo vào khiên còn hầu hết vụt chốc đậu hoặc găm trước mặt, gãy cành rụng lá rào rào, hai người kéo mắt dòm ra. thầy trò võ minh thần nằm theo dõi cũng bị một luồng khói bắn vào chỗ hai người, luồng khói xám nhỏ như giày võng sói trúng mép khiên Quản kình nghe soảng một tiếng như đá vụn bắn vãi, sạt cả bên vai của kình. Giật mình, quản kình vừa hít hơi thở đã vật kêu. Ôi, khét dữ à, mùi gì như mùi axit. Võ Minh thần nghe kêu, liếc sang, thấy mép khiên có hai lỗ thủng cả bọc vải, rồi luôn lẩn thép, lúc đó mới hay chính hệt nước cường toàn, còn đang kinh ngạc, đang nghe tiếng quát như sấm ngoài kia. Hai người trông xa thấy đằng kia quỷ nữ cũng bị kình phong đẩy lùi mấy bộ về phía quỷ nương hấp huyết ngay khi tấm sót pháo khạc đạt. Tên quỷ nương là tay đợi hại, không cần coi, mũ chỉ lắc mình một cái, thân hình trắng toát như bướm bướm bay vụt vào một gành núi khuất mất dạ. Mặc tên lửa vãi như mưa rào rào cảnh lá, chỉ còn trơ cặp cả kheo bằng dương cắm đó như hai ống trần mà cùng với một mảnh vải trắng xóa giống như còn bướm đậu, bắn ra một loạt tên đạn, quỷ nữ hé mép vải, tây mình hình bướm đậu loáng thoáng lại từng quỷ nương vẫn đứng đợi, cái quỷ phất vờ đánh luôn quỷ nương. Một khối lửa trúng cánh bướm cháy rực, quỷ nương trông thấy định dập tắt, bỗng thấy gió mạnh quật ào, một vội nổ kình ngăn lại, đẩy bắn gió đi, nhưng cặp cả keo vân vị đảo như lên đồng, mảnh vải cháy rổi mất, quỷ nữ còn lia thêm mấy luồng khói độc đúng lúc quỷ nương ló đầu ra bị một luồng axit bắn tóc qua mũi két lẹt. Quỷ nữ mở giáp tròn thân dòm ra, không thấy quỷ nương vùng lên kêu kinh ngạc. À, con quỷ cà keo đâu rồi? Chỉ có áo khoác, chắc lẽ mụ rớt xuống bụi cây rồi chăng? Vừa kêu, nắng ta vừa xẹt vòng bao lại gần cặp cà keo, đảo mắt dòm bờ bụi kẹt đá quanh đó, bỗng giật thoát mình nghe có tiếng cười thét hắt xuống. Chị đây, chị rơi trên sườn núi, giờ chị xuống đón em đây. Theo tiếng cười, một bóng trắng từ đâu vọt ra, đậu ngất nghều trên ngọn cả kheo, tà áo phấp phới, bộ mặt đẹp như yêu tinh, vành môi đỏ như máu, lộ lộ trong cảnh rừng hoàng giá, không ai khác chính là quỷ nương hấp huyết. Giật mình, cô gái quỷ giạt vội sao tảng đá cao gần đấy, tay cầm lá cờ phất vụt một cái, bắn ra mấy khối lửa trứng gà nhằm quỷ nương bày thốc tới. Nhưng quỷ nương đã rú lên một tiếng quái gờ, luôn tay vồ nghiến trái lửa như cầu thủ bắt bóng, Và được trái nào, mụ ném lại phăng trái đó, mạnh phì thường, khiến cái quỷ phải phất cờ gạt. Còn đang gạt, đã thấy bảy rắn độc lớn nhỏ từ trong kẹt đá, bụi chậm phóng ra đông như rươi tấn công cô gái quỷ. Loài rắn vốn trưởng đã nhanh, rắn quỷ nương lại là giống đã được truyền luyện, cực kỳ tinh khôn bất thành phóng ra nhiều mớ tên, khi thấy chúng đã cặp kề lại thêm trên đầu đẩy chăn gió nhất tệ phóng xuống quấn người, vật nhanh như ném phỏng lọng. Nếu khi cô gái quỷ kịp thấy rắn lại đang bận gạch trái lửa thì dưới chân đã đầy rắn độc lúc nhúc khắp tứ bề, nhưng nàng ta không phải tay thường, trong cơn nguy cấp, nàng ta đã kịp thò tay phát điện tổng quét rắn đi. Còn bèo khồn cũng ngóng mõm của chân táp gạch còn mấy con kịp phóng vào mình đều bị quẳng đổ, cô gái quỷ vũ động lá cờ dị quất quỷ nương, bọt beo chích trần núi, đồng thời qua trọng tấm áo giáp khoác trùm người và vật, trong mấy cử động gọn vô cùng. Ngay khi giáp vừa trùm, từ trên tàn cây rũ một con chăn gió đã quăng mình vèo xuống, quấn nghiến tổ kén như sợi dây thòng lọng xiết cổ bò, vút một cái, một con nữa quấn chéo. Cô gái quỷ bên trong biết ngay, lập tức vận lực, dùng sức điện công vỗ mạnh lỏng giáp, cả hai con trăn gãy xương rụng liền. Nhưng hàng chục con trăn khác đã quăng mình xuống vây kín mấy vòng, lại một mớ rắn phóng lên cuốn chân của con bèo, con vật bị kéo rạp cả xuống đất. cả người và vật chống cự không kịp, hạ được con này, con khác đã nhào lại. Đang cường lúng túng, quỷ nương lắc mình một cái, đã đứng sừng sững cao lên khenh, ngay xế trước mặt cô gái quỷ chát một tiếng, cặp cà keo đã hạ thêm mấy nấc, quái nữ cười ré lên. gái nhỏ nào chỉ đưa về động phủ, chăn rắn cuốn chặt, cô em còn định chạy đi đâu? vừa nói vừa thò tay chụp, từ chiều cao chích xuống cách chừng bảy tám sải tay, bàn tay quái nữ phát chảo kình nghe vút một tiếng đã vỗ lấy búi tóc của gái quỷ kia. Đang bị trăn tránh làm ngạt, kéo gầy xuống, dùng đòn tấn công đánh từ trong ra không xuể, còn bèo cũng bị tránh quấn chân. Cô gái hé mắt trông ra, lập tức phất mạnh lá cờ nghe bùng một tiếng, kình vong, lửa khối, axit xít luống lại tia bọt trà vùn vút, khiến nữ quỷ phải trụt tay lại, lắc bình tránh, nhưng đồng thời lẹ tay vổ lấy lá cờ, làm cô gái phải múa đảo nửa vòng tránh trảo thủ, tay kia vẫn áp đánh độc xà lúc nhúc bao quấn quanh mình nhưng phải chống đỡ quỷ nương sức bị phần chia nên cô gái bị bảy tràn phóng xuống lồi ngã vật trả đất vừa trồm beo dậy lại bị quỷ nương chụp tình thế hiệp nghèo chỉ chậm chút sẽ mất mạng vì quái nữ võ minh thần nấp trong tay thấy thế bèn bảo quản kinh cô ta nguy hiểm rồi mình phải giúp một tay quản kinh chẳng biết tính sao cho tròn nên kêu Ôi chào! Với lúc quỷ nữ lại bị trăn rắn kéo ngã, thấy nàng ta lúng túng, võ Minh Thần buột miệng kêu lớn. Giải y nhị thoát, sao không làm như lưu bá ôn? Chừng cô gái đang mải thoát nguy, trường nghe rõ, võ hồ xong vẫn thấy nàng ta lúng túng trong tổ kén đánh tranh, quỷ nương lấp ló ẩn hiện cửa cơ bộ bắt, Minh Thần lại thép. Sao không trút vải khoát ra, sao không rời lương beo? Lần này cô gái mới nghe rõ, lập tức từ trong tổ kén phát ra tiếng thét lành lạnh ròn như thủy tình buộn. Tiếp theo mấy tiếng bùng bùng, tặc tặc, con con, tách tách, đạn tên, lửa khói, axit bắn ra nhanh như tia chớp. Hàng trăm, hàng bảy trăm con rắn tung xa, từng khối lửa xé gió lao vút tứ phía, cả tấm áo giáp pháo đang bị trần giết chặt, bỗng nở phình ra, nới hẳn. Các cục tràn quấn còn đèo riết, rồi từ trong tổ kén, một bóng đen thanh tú bắn vọt bên cao như chiếc pháo thẳng thiền. Tấm giáp pháo đổ xuống một mớ trên lưng của con bèo, nhưng con bèo nghe hiệu cũng đã dùng tận lực táp rắn. Bùng trần kịp thời nhảy trồm vào bên cạnh đá gần đấy. Vừa vọt lên, cô gái quỷ đã vũ động lá cờ đánh thốc vào phía quỷ nương, nhưng quỷ nương đâu mất, chỉ còn lại cặp cả kheo. Chừng cô gái quỷ hạ chân xuống lưng veo thì mụn quái nữ đã từ đầu vọt ra đậu ngọn kheo, và quăng vốt ra một vật loàng ngoằng thắt nghiến luôn cả người lẫn thú, nhảy không thua gì dây cổn tiền thẳng của Phản Đề Huê trong truyện trình Tây. sự việc diễn ra nhanh chóng vô cùng, thầy trò võ Minh Thần vừa kịp nhắc thấy cô gái quỷ đã bị nghiến chặt, trói gô cả hai cánh tay vào mình, bắt quảng qua bụng còn bèo, quỷ nương đắc chí cười thè thẽ cô em tải giỏi dữ hả? không tay chị đứa nào bắt nổi, đừng có cựa quậy vô ích, dây xích thần của chị còn chắc hơn dây tam cô. cô gái vùng vẫy dùng tận lực để bứt dây, quả nhiên dây dai kỳ dị, còn quá gần cọp, cả người vật bị kéo sành rạch về phía con quỷ nương. lúc đó thầy trò võ minh thần nấp trên núi cách chèn chết khoảng sáu bảy chục lộ, không cần suy nghĩ, chàng sóc vụt khen giật luồn súng dù cắp nách để nhảy vèo ra Đứng sau một mỏng đá nấp Thoáng trong không gian thấy một đường chỉ Chạy từ người cái quỷ chân núi kế bên Võ Minh Thần thấy thế Nảy cò liền Chỉ nghe tạch tạch hài tiếng Quả tài bắn xạ kích môn đồ vô địch Thần xạ tướng quân dây xích thần đứt liền Quỷ nương đắc chí nắm chắc con mỗi trong tay Giày đứt bất ngờ Mụ bật ngựa về phía sau suýt đổ cả cả kheo Nhưng mụ đã bị kịp vung tay Lấy lại thằng bằng mà thét lớn A, đứa nào dám bắn đứt trích thần của ta! Đạn đã ra khỏi nòng, không thể giấu tung tích, võ minh thần vùng kêu to. Đằng này có điểm tựa, chạy lại đây mau. Dứt lời chẳng trách chế luôn dù súng bắn xối ra chỗ cổ gái quỷ, quét lìa đàn tranh tránh đằng quăng khúc lại quấn quanh nàng ta. Thoát thấy bóng trắng vấp với sau gành đá chậm thế tây bắc chàng quay luôn mũi súng nhà tàng tặc vài tiếng nữa, quỷ nương đã kịp thời xẹt sau mỏm đá quất, vẫn bị liến xọt bài áo và nóng rát giả thịt. Không đợi tiểu chủ bảo, quan kinh cũng vọt ra trấn sau một mồm đá tốt, triệu bối trùng liền quật nhầu lên đám rơi, ác điệu tràn gió rắn độc. Quan kinh ngừng tay, võ bình thần sợ quỷ nương sông ra vồ cô gái quỷ nên cứ bắn cầm chừng hai phát một. Cô gái đang nguy thấy rời đất cũng mất đà. Ngã rạp cả ra, cả beo cả người đều ngã rạp xuống đất. Vốn là tay nhanh trí, nàng đập tức giật dày trói, dùng trảo thủ, nhón trăn rắn vừa chết quăng ra xa. Nhưng lúc này, chỗ đó có đến hai ba chục con lúc nhúc khắp dưới trên, tuy nàng bất lẻ tay cũng không kịp. Đúng lúc đó, quỷ nương lại nấp trong gành đá, xế trong trần núi, cách gần trục xài, tay áo phất phành phạch ra một luồng quái phong định lôi nàng ta vào. Gái quỷ nhát thấy Phải phất cờ cản lại Con bèo vẫn chưa vọt đi nổi Võ Minh Thần lấp sau mỏm đá Xế phía nam đằng này Thuộc vị trí trung độ giữa quỷ nương Không trông thấy mụ Nhưng thấy cử động của cô gái kia Võ đưa mắt lựa tầm địa thế Thấy còn cách khoảng 60 bộ Chàng bèn xẹt chân núi rậm Thầu quãng ngắn Và phung tay thả ra một ngọn liễu đao chấm mấy con trần gió Độc xà đang đèo trần bèo Tài phóng liễu đao của võ rất chính xác Véo véo hài tiếng, lưỡi đào nhoáng vòng cầu mấy cái, đã chém đứt luôn mấy con độc vật thành mấy khúc. Tiện đà phạt thốc một đường cực mạnh lại chỗ quỷ nương đang ẩn. Chỉ nghe trào trào, phập phập, cảnh lá đất lìa. Quỷ nương đứng sau mỏm đá rậm, đang vồ mồi, bỗng thấy ánh thép nháng vòng cầu chém thốc vào. Mũ không kịp đỡ, vội hụp đầu tránh, lắc mình vọt cà kheo sang chỗ khác, ghé mắt dòm tìm địch thủ không phí nửa giây, cô gái quỷ vỗ beo đen lao thấp về phía có tiếng người gọi, tuy chưa biết kẻ nào, nhưng vừa lao được hai ba thước, nàng ta sực nhớ ra quay vụt lại, vừa lúc tấm giáp pháo rớt nằm trên cỏ, có mấy con tràn quấn bỗng nảy vọt lên như có người đợi. giật mình, quỷ nữ lật đặt vừa vọt beo lại, vừa thò tay chụp lại, thoát tấm giáp bốc lên khỏi mặt cỏ chừng nửa sải, thì trảo kình quỷ nương túm được. Tấm giáp xoay ngang, lở lững một đầu hướng vào gái quỷ, một đầu quay vào núi. Thì ra quỷ nương tìm địch, rực trông thấy tấm giáp lạ nằm trên cỏ, một thò tanh nhón lên, mày gái quỷ kịp nhìn thấy. Cứ thế hai bên rằng co, nhưng có lẽ cảnh lực quỷ nương hơn, tấm giáp cứ lên cào dần, lôi cả tay gái quỷ với theo, nàng ta chưa kịp phất cờ đánh, lại bị bầy độc vật quăng vào tới một bầy, hơn hai mươi con rơi rơi tách đàn bộ cánh bay vụ xuống mổ gái quỷ, tình thế ngặt nghèo hết sức. Võ Minh Thần nhắc thấy, chưa kịp ra tay thì quản kình đã quay súng sang quạt một tràng, rời rời rụng như sung minh thần cả mừng vung luôn tay phải nhằm hướng chém béo ngọn liễu đào rớt ngược vào chân núi. tuy không thấy mục tiêu nhưng mắt lượng chiều của võ rất chính xác. liễu đào xả xuống trúng ngay chỗ quỷ nương ẩn, nhắm giữa bàn tay của mụ thò ra bảy tới khiến mụ phải ruột vội tay lại. kình lực bất cản yếu hẳn, cái quỷ thừa thế giật mạnh một cái tóm ngay lại được tấm rách. nhưng vẫn còn hai ba con trăn rắn đèo quanh quỷ nữ dùng hết sức trũ mạnh một cái. Mấy con động vật kia không bám nổi, bị hất tung đi, quật cả vào thần cây mà chết tươi. Cái quỷ cả mừng, khoác lộn lên, mình mà dục bèo vọt. Quỷ nương bị mất giáp pháo, mồi thơm, nổi giận, hét như điên. A tên khốn nào dám cứu gái giả soa, tao cho rời hút hết máu của mày này. Xoạt một tiếng, mũ đút phăng cho một cây đưỡi hái nhỏ, lưỡi dài hơn một ngang, hình dao bầu, sáng rỡ. Mụ xẹt ngang mỏm khắc. Người ngó dòm xa dần, thấy quỷ nữ dục beo chạy về phía nam chân núi, mụ ré lên như rào cạo. Chạy đâu? Muốn chạy đi đâu? Để đầu lại đã? Chỉ nghe véo một tiếng, lưỡi hái chém xả từ trên xuống, luôn đi vùn vút cực nhanh cực mạnh. Quỷ nữ đã rút ngoài bảy mười bộ, ngoái lại lật đật chắt cờ, rút ra một cây búa khá lớn, định quay đỡ, nhưng võ mình thần đã đề phòng, lập tức chém xả liễu đào ngằn lại. Đúng lúc lưỡi hái bày tới cách gáy của gái quỷ độ hai xài chạm vào liệu đào, chỉ nghe chát một tiếng, cả hai khối thép bật văng trở lại, cả hai địch thủ cùng chấn động châu thân. Quỷ nương đảo tay chém nhát nữa, vẫn bị đau cản, đến nhát thứ ba thì gái quỷ đã vọt sau cảnh đá, cây lá rườm rà mất dạng. Võ Minh Thần thù đào gọi to, đây, phía này, phía này, vừa gọi chẳng vừa vọt lui về phía phục ngựa quản kình vẫn ôm súng trấn xé ngoài trút, phòng có kẻ ẩn thân theo chân núi, nghe tiếng gọi quen quen, cái quỷ vừa dục beo chạy tới vừa cắt tiếng hỏi lớn. Ai đó, đâu, ai đó đứng đâu, phường san, buôn lậu hay quan chức? À, ngủ mỗ, mẫu đây mà, đây, phía này cứ dọc theo chân núi, veo một tiếng gió đành cuốn gió luôn dưới tán cây lòa xòa, chạy tắt bìa đá nhấp nhô, thoát cái đã lại gần. Võ Minh Thần ẩn sau mỏm đá khuất thấy bóng gái quỷ cả mừng giờ tay vẫy vẫy. "Đây, chạy thẳng tới đây, chúng công làm gì nổi đâu, chỗ này có nhiều điểm tựa tốt lắm." "Ai đó?" tiếng quen quen. Lời vừa dứt, Bèo đã màng gái quỷ vọt tới, nhác thấy có bàn tay đầu người lấp ló sau mỏm đá, gái quỷ vụ beo trộm lại dập một tiếng bèo rừng. Hai người đối diện, lúc này võ minh thần không đeo mặt nạ, quỷ nữ vừa trông thấy đã sững sợ trợn mắt kêu lên: ôi trao, tưởng hóa ra là ai? hóa ra là gã trai điển đêm nào dưới hồ bà bể, sao đi đâu cũng nhà anh thế này? võ minh thần không giận, từ tốn mà bảo: vâng, mẫu đây, thầy trò mẫu có việc vừa đi tới đây, thấy Trung đằng đi rượt cô nương. Cô nương không bị thương tích gì chứ, cô nương nấp vào đây, mòm đá này làm điểm tựa tốt lắm. Miệng nói tay ra hiệu trọ, cô gái quỷ hừ lạnh, xẹt béo quay đại, vẻ bực dọc hết sức. Bất tất, ai có thần nấy lo, trai điểm nhiều lời. <cười> Nhà anh tưởng đánh lừa được cái này sao? Ôi, bạch diện thư sinh làng tầm tú sĩ, giật lời, nàng ta cùng beo định vọt thẳng. Nhưng vừa lướt qua mặt võ, lại đụng mấy con vật, gái quỷ nạt lên một tiếng, vòng luôn ra sau mỏm đá. Tuy không giận, nhưng thái độ quá ư miệt thị của nàng ta cũng làm cho chàng trai họ võ sững sờ, ngạc nhiên hết sức. Nhưng cũng có chợt nghe tiếng quỷ nương hét, bắn núi, võ vội dơ tay điểm đạm. Cô nương cẩn thận, chúng có thể bắn xẻ đó. Quỷ cà kheo tài nghệ lợi hại, có chừng nó lần bờ chùi bụi, vổ trộm đó. Cô nương nghe mỗ này, hãy bảo trọng lấy thân, sơ sẩy lọt tay lũ quái kia, quỳ dữ à? Gái quỷ cũng có vẻ ngài ngại mấy phía địch thủ, nhưng nàng ta chỉ đảo vào một mỏm đá nhỏ khác dòm ra, quay vào mà cười nhạt. Cám ơn, nhưng đọt tay quái chưa bằng mắc mẹo xa tay quỷ mặt trắng. nam nữ thụ thụ bất thân, không quen thuộc, sao mà anh cứ đón đường gây rối như vậy? Phạm Minh Thành thấy nàng dạ xoa xấu xí quá, không nỡ làm nàng ta tuổi, chỉ mỉm cười khoan dung như đứng trước cô bé trái tính, nhưng quản kình đứng thế chịu ngoài không nổi, thì nhìn sách súng vọt ra, gái quỷ hơi giật mình, giờ luôn cây bố lên, kinh thở phì nhăn mặt, "Ôi chao, cô nương này nói toàn câu tai ngược, không ngại ai nghe không chịu nổi. Cậu hai tôi mấy lần liền thân cứu mạng của cô." cho cô như vậy, đến nỗi bị đòn thuồng luồng tình suýt mất mạng, đã không được lời cảm ơn, lại còn nói toàn đời bạc béo, miệt thị ân nhân, còn trời đất quỷ thần nào chứng cho cô nữa, phải biết, cô cô phải biết. Trừng như tức quá quản kinh tắc họng, nuốt ực cả nước bọt thở phì, cô gái quỷ cười lạnh. Biết sao, biết không quen thuộc, tự dưng lại nhảy ra cứu, không ai khiến suýt mất mạng chăng, ôi chao, bị đát đến thế ư? cứu ta chủ người suýt mất mạng cửa đấy. còn biết gì nữa? à, biết đàn ông thấy gái như mèo thấy mỡ, công vồ được lại vờ tra ơn cứu nguy để gái cám ơn, nhỡ hiến miệng mèo chứ gì, khỏi tốn công vồ nắp chứ gì, biết gì nữa? võ rùa tay trả hiệu cho người quản gia, nhưng quản kình tức quá không chịu nổi, vùng nói oan oang ôi, tức như bỏ đá vậy. cô nương này thật không biết người biết mình gì cả. cậu tôi từ ngày xuống núi. Đến đầu, gái đẹp như tiên mê, cậu còn không thiết, lại phải bày trò lấy lòng cô sao? Chào ôi, cô không khi nào soi gương sao? Ồ, phải biết, phải biết cô xấu như quỷ giả xoa, mặt mày giống gió, môi trề nàng chỉa, còn nít chồng thì thấy hết hồn, đàn ông nào thấy thì cũng chạy. Cậu hai tôi đuôi con mắt hay sao mà lại mê cô quỷ như vậy? Chẳng qua cậu tôi có thủ yêu quái, thấy cô đồng cảnh ngộ thì thương, thấy cô nguy, cậu tôi liều thần cứu giúp, vậy thôi, chứ nào phải cô chìm xà cá lạnh gì mà cậu tôi theo đuổi. Tưởng không còn câu nhức nào thậm tệ hơn, cái quỷ e, nghe ắt nổi cơn thịnh nộ, nao xe nắng ta lại cười thét trò kình mà bảo. Nhà chú không được ăn học, nói toàn câu khó người ta xấu xí như dạ xoa. Ồ, ngu, không biết xưa này nhiều gã vua chúa nhà giàu hào kiệt mất ngồi mất mạn, tan cơ toàn nghiệp vì gái xấu hay sao? Ôi, sao chúng lại không điêu đứng vì gái đẹp? Thế nhà chú không thấy cả từ con thuồng đường dưới nước đến tụi đầu râu tóc bạc như bọn tử chúa kia, đến cả con mụ cà kheo, nó cũng theo ta như bọn cố liều mạng, tốn công rượt bắt ta làm gì? Nhà chú biết vì sao không? Sao chúng không đi tìm đứa đẹp, Cái đẹp nhiều như chó con sao không bắt? à chỉ vì tà xấu ôi nhà chú ngu dữ ngu dữ đàn ông gì mà ngu như bò xin lỗi quý vị đoạn này em tức cười quá xưa nay gái càng đẹp càng cổ quái siêu đình mà gái xấu càng đầm khuynh thành khuynh quốc tàn nhà mất cửa còn hơn gái đẹp ấy chỉ vì gái càng xấu lại càng cả gái đẹp đàn bà càng xấu dạ soa càng làm tội đàn ông mê như điếu đổ nhà chú không biết điều đó ư Ôi, đúng là ngu như heo. Lời nói của gái quỷ làm quản kình đứng ngần mặt ra, dòm nàng, rồi quay dòm Minh Thần như thẩm hỏi. Nhưng Minh Thần càng ngẩn hơn, cô gái quỷ lạnh lùng hừ một tiếng khô khốc mà cười nhạt. Ngu, không biết tại sao ư? À, thế nhà chú có biết tại sao mấy gã đàn ông thường chết mê chết mệt vì con đàn bà hồi nách không? À, đó, chúng, chúng mê cái mùi hồi nách hơn là mùi thơm. Cũng tỉ như thiên hạ đồng tây kim cổ xưa nay Nó thường chỉ nghiện chua, cay, mặn, chát Nghiện mắm tôm, nậm phịa, bọ hóc, mắm ngoé Phó mát khắm, rỏi bọ Chứ có mấy ai nghiện đường, nghiện chè Đó, cho nên đàn ông mê gái xấu Cậu hai chú cũng giống đàn ông Gái dạ xoa như ta đây Lại không làm chủ của chú xanh lòng cản rỡ được ư Lần này Quản kình chết đứng hẳn Lời nói của gái quỷ nghe lạ tài hết sức, nhưng lại khiến kình nghĩ ngay đến thói quen gái của gở của người đời, của kình vì chính ý từ nhỏ đã nghiện mắm tôm. Hồi tiền nhật đi lính sang Tây, chú đội kình xưa đã hai lần suýt bị lột lon vì mê hai cô đầm hồi nách câu nói của gái quỷ làm quá khứ kéo về lớp lớp giữa cảnh lâm tuyển biên giới việt trung trong gió chiều thoảng đưa mùi hoa ngàn cỏ nội mũi y như có cả mùi đầm quái gở tận bên tây hiện về bất giác người quản gia buộc miệng kêu thật vậy sao ngoài nhìn tiểu chủ võ mình thần thở phào hơi bực vì bị ngờ có ý mề giả xoa như thiền hạ nghiện mắm tôm hồi nách chàng trai chỉ có biết giơ hai tay lên kêu quái gở quái gở Nhưng đến lúc cô gái quỷ dục béo định vọt đi, chàng trai chẳng đành lòng để mặc nàng ta chỗ nguy hiểm, vội giữ tay cản lại, giọng thành khẩn mà bảo. Cô nương chẳng nên cố chấp làm chi, nghi ngờ quá thế. Nếu không muốn đứng sau mòm đá này với ngủ mỗ, cũng nên ẩn sau tảng khác. Cô nương không thấy mụ quái nữ cả rồng vẫn chặn đứng ngoài kia sao. Cô gái quỷ vén cảnh lá lên, vừa cái mắt dòm ra, bỗng vút. Giao từ đâu một mũi giáo phóng xuyên cảnh đá cắm phập ngay vào cành cây nặng tả vịn, sắt tận bàn tay. Cả giận năng toát giật luôn ngọn giáo vọt lên vẹt cành, phóng bút ra ngoài thùng đũng trước mặt. Đoạn vòng luôn lại nấp sau tặng đá xế bên thầy trò võ minh thần cởi cành. Hừ, đứa được nào thấy gái cũng như mèo thấy mỡ, đi đâu cũng gặp đứa theo nhiều bọn chó, được nào cũng như nhau. Hừ, bao giờ cõi đời này mới hết giống được tiệt đây. Quản kinh nghe nàng ta phản nạn, đi đâu cũng bị đàn ông theo, lại ví đàn ông như bọn chó, thì kình ta tức như bỏ đá, đưa cả mũi súng lên cầm gái rộn rộn. Chị trực nói lại thôi, nhưng chú ta rất ngán quản ăn nói ngược tay của gái quỷ, biết mình không đủ mồm miệng đối địch lại, tuy vậy chỉ nhịn được mấy khắc lại bột miệng mà nói to. Cô nương này ăn nói thật là hồ đồ, trái tài không thể chịu nổi, Cô bảo đàn ông người ta theo cô như bọ chó, thế cho cô là... cô là... chu định nói cục phân, trả thù cho bọ tức, nhưng lại thấy tiếng đó có bể thù quá, thêm có tiểu chủ đứng thấy, không tiện. chu ta lúng túng ngừng bạch, định kiếm tiếng nào nói bóng nói gió dễ nghe hơn. Nào ngờ cô gái quỷ đã rõ sang điểm nhìn nói toạc móng heo. Là cục phân chứ gì? Và chúng muốn nói cục phân, à, phải nói là đống phân mới phải. Có là phần sống bọn ta mới ưa bu, chính ta là vậy đó, nên mới bị lũ bọn đực nhào nhào kéo đuổi vậy lấy, chứ còn gì nữa. Vậy là quá nước rồi, quan kinh trợn mắt tắt họng luôn. Võ Minh Thần đang chiếu ống giòm quan sát mấy phía, thấy quỷ nương mất dạng, trang liên huyết cặp chó đồng cho đi thám thính. Và tai vẫn nghe cái quỷ nói với quản kinh, chàng trai bèn ngoảnh sang điểm đạm mà bảo. Cô nương vì quá đau thủ mẫu thân Lại bị bọn ác nhân theo bức bách Nên mắt nhìn đàn ông thiên hạ Có phần lệch lạc đó thôi Thực ra xưa nay nam nữ bao giờ chẳng có nhiều hạ Quỷ nương kia rất có thể lắm Nhưng liễu hạ huệ văn trường chẳng phải không có Chẳng lẽ vì văn khương võ hậu Mà quyết cho tiền hạ thiếu bá cơ Hay cô gái giặt vải bên sông lạc thủy Và chăng Nếu đàn ông hiếu sắc hơn hiếu đức Thì tất phải xu phụng mỹ nhân lẽ nào mất công mất việc vì người không nhan sắc chăng? tưởng cô nương chẳng nên quá bận tâm nghi hoặc nhiều mới phải. cô gái quỷ cười khẩy khách, ha ha ha, ôi chào, nhà anh này tối dạ không kém chú già nhân. đúng là thầy nào tới đó, toàn nói chuyện ngược đời, đã chẳng hiểu tình đời, lại không thuộc sự. đọc vài cuốn sách của mấy ảnh ngốc sĩ, cứ tìm như chết không cần rõ thật hư à nhà anh cứ nhất định bảo lưu đàn ông mề nhàn sắc mà chẳng hay cái sắc trà sao cứ tưởng mắt vượng mày ngài mới làm chúng đảo điền mất nghiệp mất của mất đầu cứ tưởng mấy ả đàm đảo điên thiên hạ đều đẹp cả này xưa nay những hạng đàn bà làm chồng tan cơ nát nghiệp trong ngàn mụ được mấy ả chìm xả cá lặn đây hay hầu hết các thị toàn là cái loại chó sủa bò kêu ngựa lồng cú chết chăng được mấy nàng mắt vượng mày ngài Còn lại toàn thấy da ngả sầu róm, mùi thâm. Người đó là xấu, xấu lắm, không nhàn sắc, thì sao phá nổi nghiệp của chồng? Làm sao lũ đàn ông đều đứng được như vậy? Muốn làm điều đứng, tất nó phải mê. Nếu nó không mê, làm sao mà phát đổ? Vậy là các mộ đều có nhàn sắc. Mỗi người một vẻ, vẻ nào cũng chết mệt đàn ông cái nhàn sắc quyền bí phi thường tiềm ẩn trong cái vỏ mèo kêu cú chết mà chỉ cá đàn ông nào mời mê mới khám phá ra và chính cái nhàn sắc phi thường cú chết đó mới làm đảo điên thiên hạ nhiều hơn cái sắc mắt vượng mày ngài rẻ nhạt ngắt mà anh vẫn tưởng là đẹp lắm đấy ôi như ta đây trời bàn số sắc phi thường ngược xuôi thiên hạ khác nào hoa lạ rất chuộng bọ lúc nhúc đầy bỏ đực, lại có thể an nhiên tự tại, không biết đề phòng lũ háo sắc ư. Từng lời giọng giạc nghiêm trình, của gái quỷ nói thao thao, rõ ràng đã hùn đúc ý nghĩ lạ lùng đó từ khi cô lớn lên, từng lời như búa bổ vào đầu óc của hai thầy trò võ minh thần, làm cả hai đứng ngần người nhìn nhau trước đời lẽ lạ tai đảo lộn hết cả mớ định luật thông thường về nhàn sắc xưa này, cả hai bất giác nghĩ thầm cứ như lời nàng ta, thì xưa nay đàn ông thường chết mê chết mệt vì người đàn bà xấu chứ không phải vì người đàn bà đẹp, như người ta vẫn nói, sử sách từng ghi. nhưng mỹ nhân tuyệt thế như tây thi, xưa ngọc hoàn làm đổ nghiệp đế vì cái mặt nhàn nhõ, rúm gió đó, chứ không phải vì mặt ngọc tươi. còn những bà như võ lã, Tây thái hậu, quynh đạo thiên hạ cũng vì mặt xấu, tề tuyên háo sắc kẹt tiếng, mê chọn nàng trung vô diệm vì mê cái xấu ấy tổ sắc vì thường tốt ra từ cái xấu, cứ như nàng Tàn nói, đàn bà có hai thứ nhan sắc, một là đẹp mắt vượng mi tằm, hai là sắc dấu mắt lồi mày sâu róm chẳng hạn. Không bảo nhau, cả hai thầy trò cùng đưa mắt nhìn cô gái quỷ chầm chập, như cố khám phá ra cái xu sắc, phú thường tiềm ẩn trên mặt mày thần thể, nhưng dò mãi vẫn chẳng tìm ra, chỉ thấy càng nhìn càng phát gớm, vì bộ mặt dạ xoa, mồm méo nanh chìa, mặt sách ngược, mặt rúm da đen thui, kẻ bạo gan cũng ớn, còn con nít nhắc thấy cũng phải khóc thét. Đó là từ cổ họng lên, còn từ cổ họng xuống lại khác hẳn, vì đúng là thân dáng tuyệt đẹp, hài hòa, cân đối, không khác gì một pho tượng khác thật tinh xạo, ngực căng đầy sinh khí, tay tròn khúc rắn, bụng thắt, mùng bành, bàn tọa nở năng, đùi thon dài trong ống quần bó chặt. Tóm lại là một thân hình tiên cô, nhưng lại mọc ra một mặt quỷ gớm ghếc, tác phẩm cực kỳ trớ trêu của tạo hóa. Nhưng trước mắt thầy trò võ, thân hình tuyệt mỹ cũng không làm sao nhẹ được vẻ gớm của bộ mặt xấu như mà quỷ. Chỉ cần nhắc thấy hai cái năng nhanh chìa bền mép cũng đã phát ớn rồi. Hai thầy trò có nhìn mãi cũng chẳng thấy vẻ chi gọi là xấu sắc như nàng ta vừa bảo. Hoàng Kinh thở vì cái cầm rồn rột, buột miệng than. Ôi chào, càng nhìn càng ngắm càng nghe, chẳng thấy vẻ gì gọi là xấu sắc cả. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, thật kinh này chưa hề nghe ai nói tới món đó. Ôi, vậy chỉ có tiếng nhàn sắc, gái đẹp, đẹp như tiên, xấu như mà mút, lại đẹp như tiên. Càng xấu càng đảo điên thiên hạ, lạ dữ chứ. Tưởng gái xấu làm người ta chết khiếp, sao mê chết mê chết mệt cho nổi. Ôi chào, cứ như cô nói chắc sắp tận thế rồi, cái đẹp hết thời rồi. Võ Minh Thần thấy quản kinh, nói đầy giọng mỉa mai chế diễu. Tràng lại sợ cô gái quỷ kia tủi thân, chàng trai vội đưa mắt cho người quản gia xuýt khẽ, "Nào re, cô gái đã chẳng giận mà còn có vẻ hài lòng, gật đầu lia lịa mà bảo. Chính thế, chính thế, nhà chú coi đần độn mà lại còn sáng dạ hơn anh nhà chú đó. Nhưng không phải ngày xưa gái đẹp đắc thời, giờ hết cho gái xấu đắc thế đầu nhá. Thật ra xưa nay gái đó có nhàn sắc đều đắc thời." Nhưng hạng có xu sắc, đời nào cũng được đàn ông thèm nhiều hơn, vì chúng mê mệt nhiều hơn. Cũng tỷ như chúng thích nghiện chua cay mặn chát, say đắm mùi mắm tôm, bỏ hóc, phó mát khắm, nghiện mùi hôi nách, nặng hơi và ít nghiện đường hương thoảng là vậy. Cho nên xưa này vẫn có chuyện tức cười là tên đàn ông nào cũng thích gái đẹp, háo hức gái có nhàn sắc, nhưng cuối cùng hắn lại mê gái xấu, hắn rước một con mụ thật xấu về nhà làm vợ trung thành đến chết, mất cờ nghiệp, mất cả danh dự mà vẫn không đối đạo thờ bà ấy. Ấy chỉ vì giống người phần lớn có thói quen xấu xa hèn hạ, cao bẩn ác độc hơn là say mê làm việc tốt lành, thanh cao trọng rãi, co nhận có nghĩa, nên hắn thường say đắm những thứ xấu xa, mê gái mèo gào, chó sủa. bởi thứ xấu nào cũng có ma lực làm hắn đắm say, gái càng xấu càng nhiều ma lực làm hắn càng đạo điên, cái đó chính là nhàn lực, thú sắc, cái đó còn cuốn còn hẳn hơn là nhàn sắc nhiều, lại còn điều huyền bí nữa là số sắc đó có muôn hình muôn vẻ, mỗi số phụ có một vẻ, phạm kẻ ngoài cuộc không ai nhìn thấy, chỉ có đứa trong cuộc mới thấy thôi, đã thấy là mê, đã mê là chết cũng được. Này, nhà anh nhà chú thường có thấy đó, có người có những tên đàn ông điển trai giàu có, có học, có nhà khá giả, gái đẹp không mê không lấy, nó lại mê một ả đã xấu lại vô tích sự, đã không được nét lại còn nhà thường. Nghĩa là một ả cả họ, cả làng, cả nước thấy là không xứng, ai cũng tức thay. Nhưng chẳng ai gản nổi, cả làng cho nó là nó điên, nó bị bùa mê, trong kiệt chính nó lại cho cả làng là nóc, là đuôi mắt, không thấy cái đẹp tuyệt trần của ả nó thờ, chỉ vì nó chẳng bị bùa mê gì cả, mà chỉ con nó mới cảm thấy cái xu sắc phi thường đó thôi ội chào, tạo hóa chí công chí tài, nếu sinh xuất phù lại không bàn trò số sắc, có lẽ mấy ả mỹ nữ cướp hết chồng trong thiên hạ mà xu nữ thời nào chẳng mốc meo, tỉ tê khóc lụt cõi đời, có đầu lại đát hạng như mắm nấu chang. Cái quỷ nói một chàng trơn tru không khác một con đồng tuộc, cứ ngồi vào trong chiếu, người mùi hương, nghe cùng văn trỗi giọng mũi là ốp liền đảo luôn không chậm nửa giây. Giọng nàng ta lại thánh tót dễ nghe, lời nói bộc trực không cần gọt rũa, rất tự nhiên, thao thao bất tuyệt, làm quản kình lại tắt gôn kỷ lộ, chỉ còn nước gật đầu, đâm vân vân và ngẩn ra mà nghĩ thầm. Ờ, ờ, lạ dữ, cô ta nói xem ra cũng có nhiều cầu đúng thiệt. À, xưa này gái xấu đắp chồng đáo để Ơ mà thế thật, gái đẹp không lấy lại được rước gái xấu về cho nó hành hạ, chính mắt ta cũng thấy mấy đám lạ dữ gà. Xú sắc, nhưng sao càng nhìn càng thấy khiếp, chẳng thấy xú sắc chỗ nào. Ô, tuổi này xú ma lại đẹp, kể cũng kỳ. Chàng trai họ phó nghe nàng ta nói một tràng, chứng minh xú sắc có uy lực phi thường, lối cuốn người ta hơn nhàn sắc. Chàng trai tuy cũng chịu nàng ta có tài biện thuyết kỳ quặc, nhưng chàng trai vẫn không đồng ý, nghĩ thầm. Xưa này cũng nhiều trường hợp đàn ông mê kẻ không nhàn sắc, cũng có lắm đàn bà chẳng đẹp gì vẫn sai khiến được đàn ông, làm đảo lộn cả thiên hạ. Thực ra, họ tuy chẳng đẹp tuyệt trần, nhưng chắc cũng bình thường, được điểm nọ mất điểm kia, hoặc đứng vía hơn là đàn ông kia. Hoặc tuy chẳng đẹp tuyệt, nàng đó vẫn có điểm nào khiến anh mê, hoặc là lại nắm được yếu điểm tội xấu nào đó mới xình yêu tác quái nổi. Hoặc lại có duyên thầm, hoặc có điều bí mật phỏng the, thiền hảo sao hiểu nổi. Nếu có cái nghiệp nợ nhau, hoặc hợp khí tương đồng mới xảy ra chuyện. Nhưng nhất định không thể là gái xấu xí quá độ, xấu quá, thấy mặt đã gây con mê nổi gì. Còn xú nữ xú phụ mà lại có xú sắc, thì thật là lạ đời, giờ mới nghe là một. Tùy võ mình thần nghĩ vậy, nhưng tình thế đang ngặt, chàng cũng không muốn cãi lý với cô gái kỳ dị kia, chỉ từ tốn mà bảo. Thực ra đàn bà xấu hay đẹp đều phải giữ gìn danh tiết, cô nương cẩn thận lưu tâm để phòng thế là phải lắm, vậy mới đúng là gái có hạnh. Còn như ngu mộ đây, nghĩ mình cũng có cưỡi ngựa bắn súng, thấy ai bị khốn cũng phải liều thân cứu, chẳng cứ nam nữ già trẻ xấu đẹp, ngu mộ đây chỉ biết giúp người bị nạn để đền đáp lại những bậc đã cứu mộ, vậy thôi, xin cô nương chớ ngại. Cô gái quỷ lạnh nùng, không ngại thế nào được. Xưa này cái buồn lớn lao cũng đã bắt đầu từ cái vui nhỏ, cái họa to bao giờ cũng khởi đầu bằng cái ơn nhỏ, giống cái để chịu ơn được giống được là nguy hiểm, lỡ nó đòi nợ, đòi hoa nguyệt là rất khó xử, ta phải lấy đó làm gương. Quản kinh nghe tức tài quá lại vùng kêu lên, ôi chao, cô nương kéo lo xa, lo trời sụp, dù có đòi cũng chẳng ai đòi. Ngày nọ trên biển thủy trùng khánh, cậu hai tôi đánh đuổi quỷ mũi vẹt đuổi ươi cứu cô chúa nàng Piaza đẹp như tiên. Sau gặp lại, chúa nàng quý mến bằng trời, cậu hai tôi vẫn như không bỏ đi luôn. Cô nương như vậy mà còn lo nỗi gì mà lo. Cô gái vùng trợn mắt. a thì ra chủ người vẫn có thói cứu đàn bà con gái, không ai khiến cũng cứu, tất có tự mưu. À đây có đề phòng là đúng lắm nhưng ta lại càng phải giữ mình hơn nhàn sắc đâu bằng xú sắc thấy cô gái kỳ dị vẫn nhất định cho mình có xú sắc khiến đàn ông dễ sinh lòng tà tâm kiếm đoạt võ minh thần vội đưa mắt trà hiệu cho quản kình cho nên giải dòng cạnh lý với nàng ta đoạn chàng trai đại khép miệng mà thở dài mà bảo cô nương nà gái có lòng đo xa cẩn thận thế cũng phải nhân tâm nàn chắc lòng người hắc bạch khó phân. Nếu cô nương biết được nỗi nhục thù gây gớm trùm lên cả cuộc đời, thần thế ngủ mỗ cô nương có thể tin được là trên cõi đời đau đớn nhục nhã này không thể có thứ nhàn sắc, xu sắc làm ngù mỗ động tâm nổi ngù mỗ tình cờ gặp giúp cô nương cũng chỉ vì trung cảnh khổ đó thôi. Cô gái quỷ vẫn lạnh lẽo hất hàm À, nếu vậy nhà anh là liễu hạ huệ tái sanh rồi, nếu không bán thân bất toại, chắc nhà anh luyện được thuốc vô tình rồi Võ Minh Thần ngửa mặt nhìn trời chiều hoang sơ như nói để mình nghe. Đất trời này rộng minh mông, nhưng nỗi nhục thù của kẻ này lại minh mang trùm cả trời đất. Tâm hồn kẻ này nhỏ bé quá, chưa đựng mối nhục thù chưa đủ, còn chỗ nào chưa đựng tình yêu. Giọng chàng trai âm thầm điều hiu như hơi gió rừng chiều hoang vắng, làm cô gái quỷ đang tới vui vụt dừng lại đầm đầm nhìn võ. Và mãi khắc đó, nàng ta mới trượt lưu ý đến một mặt điển trai, lạnh măng như ẩn chứa cả bốn trời tuyết giá, tự nhiên giọng nàng ta vụt trở nên hiu hắt lạ. Trên cõi đời này, còn có kẻ mang mối nhục thù thống thiết hơn cả gái này được sao? Võ Minh Thần quay lại nhìn cô gái quỷ khẽ thở dài. Cô nương, ở trên đời này, chỉ mình cô nương đau thủ huyết hận. Đứa hài nhi đẻ rơi trong quán nước năm xưa, ít nhất còn biết mình là giọt máu của bà công chúa Trần Tây Bắc, còn đứa bé đến hai ngồi trong túi da đeo ở cổ ngựa, lạc loài trong thiên hạ 17 năm rồi, vẫn chưa biết họ tên nguồn gốc. Cô gái quỷ vùng hỏi, sao biết bà công chúa, sao nay giọt máu đẻ rơi? Ngũ Mộ tình cờ được biết chuyện quái nhân quái vật vậy bắt vợ chồng công chúa bạc Ngu mố đi tìm quân thủ đêm nọ bên hộ ba bể, thấy cô nương tử chiến giao lòng tinh nên đoán biết. Như bị chạm đến niềm đau chất chứa trong linh hồn rớm máu, cô gái quỷ vùng quanh mặt đi, hai vai trùng mạnh nghẹn ngào. Thôi, thôi, đừng nói nữa, giọt máu đẻ rơi này đã lớn khôn, mà nhục thù còn nguyên vẹn, thù chưa rửa nổi, mẹ cha đã là người thiên cổ, còn bao giờ thấy mặt trong thân vẻ đau khổ của cô gái quỷ làm quản kình tự nhiên đưa mũi súng lên cắm gãi cằm sồn sồn. chúng ta có vẻ hối hận đã cái lẽ nói với nàng hơi nặng thời nặng. võ minh thần cũng chạnh lòng tưởng nhớ tới thân thế của mình lòng thêm ái ngại bèn tiến lại gần ngậm ngùi mà bảo cô đường chớ quá bỉ lụy cô nương giàu sao cũng còn hy vọng gặp lại song thân còn ngu mẫu đành vô vọng vì hai cốt mẹ trên vai ngày đó lệnh song thân chỉ bị con tinh bắt đem đi. Đến nay, người chắc vẫn còn sống. Vừa nghe tới đó, cô gái quay vụt lại, mắt còn đẫm lệ run lời. Còn sống? Không, không cần nuôi hy vọng hão huyền. Mười bảy năm khổ nhục, mười bảy năm xa cách, cha mẹ tôi đã chết dưới gông xiềng loại tinh độc rồi. Nghiềm mặt võ trầm giọng, lệnh sau thân còn sống, cô nương chừa rõ. Đêm đó, khi cô nương mài tự chiến với Giao Long, tôi vào quản kình ngấp gần đấy, đúng chỗ Giao Long thuyền lướt qua, tuy xương mù trắng nhạt, Bọn tôi có thoáng thấy bóng người trong khoang, ánh đèn soi in rõ vào mái gấm, hình như là bóng nữ nhân, rồi có lần lại nghe mơ hồ có tiếng đàn bà văng vẳng vọng lên bờ. Quản kình cũng nghe thấy. Cô gái nhìn kình, người quản gia cật đầu nói luôn, tại tội tính lắm, ngoài tiếng đàn bà tôi còn nghe mơ hồ cả tiếng siềng xích khua. Cô gái thở dài, có khi chỉ là vọng âm từ tiệm thức, khi thấy rao đòng thuyền tôi đã cất tiếng gọi, nếu có đã có người thưa minh thần tử tốn cô cô nương cũng nên biết quản kình đã mạo hiểm nhảy xuống hồ độn thủy lần tới bên mạn giao long thuyền nếu không bị lộ vì nhục đồng lưới mắc chung quanh thì rõ ràng đã lọt vào còn thủng luồng tinh rõ ràng nó canh giữ bà công chúa kiềm hãm bà không cho lên tiếng vừa nghe đến đây cô gái quỷ rút phát cây bố dài run giọng mà kêu ôi nếu vậy cha mẹ ta còn sống đợi con tới chặt sỉa nô lệ Đoạn chém véo không khí, vỗ bèo lao trồm về cuối thùng nam. Giật mình, Võ Minh Thần lật đật vươn tay dùng trảo tổ chụp lại, đại đấy được đuôi beo. Lùi nghiến lại, con beo trống lên ngoái cổ trực tác. Ngày lúc đó, bỗng rào cành đá, một bụi giáo xuyên qua tàn rũ phóng tốc vào sườn beo. Cô gái thuận tay búa chém chát một phát bằng luôn ngọn giáo đi. Minh Thần tiện tay gạt cả vào người lẫn thú nằm chạp xuống, vừa kịp tránh hai phát đạn từ ngoài bắn vào. Trời, cô nương liều uổng mạng, ta bị chúng vây phủ mà, phải triệt hạ chúng mới ra ngoài được chứ. Cô gái sực nhớ ra, thở phì, cả bọn ẩn trong mỏm đá dài, điểm tựa rất tốt, che được cả mấy con vật. Mình thần bảo khẽ, im lắm, không nghe thấy bóng chim, rời cũng đầu mất. Chắc chúng kiếm thế, sáp lại gần. Cô nương coi phía nam, kình phía giữa, tồi phía bắc, phải hết sức thận trọng, coi chừng những rặng núi sau lưng. Ba người trấn ba mặt, xuống chỉa lầm làm, làm thung đũng hoang vắng, nắng chiều thoi thóp, gió hắt hiu, sương bắt đầu răng rợn rợn. cô gái quỷ chợt thì thào, im lâu quá, chắc nó men vòng đánh tập hậu, ta nên rút lên cao, vững hơn, ngựa bèo cứ để nằm dưới, cả hai cùng tán đồng ngay ý kiến đó. và dặn núi này luôn cao chót vót, chỗ dựng thành, chỗ lồi lõm.